ta muốn làm thiên đao bốn mươi hai chương ba trăm tám mươi bốn thiết ra chuyện cũ linh giang thành ngấm lại mình tình cảnh vừa rồi thế mà lại bị một m a u đầu tiểu mấy lời d ọ a sợ đỗ như hối lúc này vô cùng phấn uất có tâm muốn liều mạng nhưng ngước mắt nhìn trước mặt tống khuyết vẫn đang hai mắt lấp lánh t r ự c chỉ như xuyên thấu linh hồn kẻ này vậy mà nội tâm lại lùi bước gặp hắn như con chó vậy bị dồn ép vào góc đường cùng chỉ biết gầm gừ rên gì tống gia mới hài lòng quay sang lâm tầm chắp tay lâm tiền bối sự thật chính là như thế tiểu tử cũng là nhận được các vị quan gia ưu ái giao cho trọng trách quản lý thanh hà bến tàu mà thôi mong ngài có thể suy xét chúng ta nguyệt khuyết các nguyện vọng tha thiết được gia nhập vào cửa giang minh âm thầm đánh giá tống đỗ hai người phân lượng rất nhanh lão lâm liền có đáp án hơn nữa tin đồn vị này còn lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư cùng phu nhân đây có thể cùng như vậy một người tiền đồ vô lượng kết giao tự nhiên là đại v i ệ c tốt nghĩ thế lâm tầm liền mỉm cười gật đầu việc có hay không chấp thuận nhập cửa giang minh sẽ do minh chủ quyết định hôm nay lâm mố trước tiên cứ chấp nhận tống tiểu hữu để trình đơn xin kết quả thế nào đợi trong minh bàn bạc thống nhất ta sẽ thông báo lại cho ngươi đa tả lâm tiền bối ngoài kia còn các loại hồ sơ liên quan để ta cho người mang vào cho ngài tống khuyết mừng dỡ bái tạ việc đã đến nước này liền n g n sau đó còn cần nhờ cao đại thiếu lão cha thay mặt vận động nhưng trước đó lão cao đã bảo đảm qua hắn đoán chừng việc mình ra nhập cửa giang minh đã là mười phần chắc chín lúc này không chờ lâm tầm gật đầu sâu hiểu đạo lý làm người tống đại quan nhân liền kêu lên hùng n h ứ p hai người bê lên một d ư ơ n g hồ sơ đem vào thấy cảnh này lâm đường chủ càng thêm hài lòng rồi mặt mày hớn hở luôn mồm gật đầu khen hắn làm việc chu đáo xong xuôi đâu đó t ấ m khuyết cũng không nán lại thêm nữa khách khí cùng đối phương cáo từ rồi dẫn người nhanh nhẹn chạy về thanh hà không thèm phản ứng vẫn đứng bên kia đỗ như hối lấy một mắt làm việc nhanh chóng dứt khoát để người nhìn mà than thở còn lại hai người trong phòng lâm tầm bắt đầu an ủi lão đỗ cái này cơ khổ tiểu đệ đỗ bang chủ nha ta xem việc này tiểu tử kia làm được không thể bắt bẻ có lẽ đã khó mà cản hắn nhập minh nhưng ngươi cũng nghĩ thoáng một chút dù sao thanh hà bến tàu có đối phương tồn tại các ngươi cũng là đừng mong khai thác có đúng không coi như rút ra một bài học sau đó tự nhiên là một nồi lớn tâm linh canh gà cho đỗ như hối ăn đến mồm miệng bóng nhẫy tràn đầy b ụ n g tức mà về nói c h u n g ý tứ là cái này thiệt thòi ngươi ăn chắc rồi cuộc sống này cũng như bị cưỡng gian đã không phản kháng được thôi thì nhắm mắt hưởng thụ đi ưng giản sầu ba bóng người đang r ụ ộ t ngựa phi nhanh là ba vị phi ruột h a n h niên cưới theo t ỏ a kỵ cũng đồng d ạ n g màu đen gồm một con khổng lồ cự hổ cùng hai con thuần tuấn chiến mã chính là tống khuyết cùng hùng nhiếp hai người suy bụng ta ra bụng người sợ đỗ như hối cũng sẽ dẫn người chặn đường vây công chính mình nên tống lão ra không nấn ná lại linh giang thành một giây phút nào nhanh chóng b ậ t người liền té quyết không để lão đỗ không có thời gian kịp phản ứng chuyến này mục đích coi như đã viên mãn hoàn thành làm một cách lưu trình gửi lên cửa giang minh thuận tiện cho đỗ ca lên một khóa học nhớ đời là dễ trăm lần không quan cũng chịu khó vạn lần quan liệu cũng xong tại cái phiến cương vực này triều đình mới là bá chủ đừng nhìn nhân gia quan phủ mẫu thực lực yếu kém mà coi thường ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia khi có cơ hội các vị đại nhân sẽ dạy ngươi làm người hiện giờ cũng chen n ử a cái chân vào hàng ngũ công vụ hộ đây tào tống quan gia chính là vô cùng đắc ý cảm thấy đi đường cũng có khí thế hổ hổ sinh phong thật muốn lập tức ra bến tàu thì sát một lần mình địa bàn, lộ cái mặt cho mọi người còn chiêm ngưỡng bản quan phong thái. đáng tiếc không đúng dịp, ở nhà còn mấy vị nhân tài đang chờ hắn chiêu mổ đây, chậm chân người ta chạy mất vậy biết khóc cùng ai. cũng may, khi ba người chạy về mai trăng, thiết ra mấy vị đại lão ra mới vừa lúc tỉnh rượu, đang cùng dương kế nghiệp s ằ n g co muốn rời đi đây. thiết tiền bối, các ngươi đây là muốn đi đâu nhìn thấy là thiếu gia đã về lão dương mừng rỡ thiếu gia ngài đã về rồi thiết trực tiền bối cứ một mực đòi về thanh hà thành tìm khách sạn nghỉ qua đêm ta cố thuyết phục mãi còn chưa được tống công tử hôm nay làm phiền ngươi đã đủ nhiều chúc ta một nhà đông người thế này ở lại cũng là thêm phiền toái để bọn ta về thành t h u ê phòng trọ đến mai khởi hành về nhà từ sớm cũng là thuận tiện mấy yếu huyết trong tu luyện thiên truy bách luyện thể ta đã hết thảy ghi ra thư ngươi từ từ tìm hiểu là được thiết trực cũng ngượng ngùng mở miệng chào từ biệt nhưng người đáp rơi vào nhà mình hang ồ、ở. tống lão ma sao có thể để họ rời đi lúc này vội vàng khuyên nhủ thiết tiền b ố i chớ vội hôm nay cứ tạm ở lại đây một hôm đáp chút nữa cơm nước xong ta còn có việc rất quan trọng muốn nhờ ngài vừa nhận người ơn h ộ i tống khuyết lại nói đến nghiêm trọng như thế thiết trực làm sao nỡ chối từ do dự một lan sau hắn liền nhìn thoáng qua mấy vị gia nhân rồi bất đắc dĩ gật đầu vậy chúng ta lại làm phiền tống công tử rồi ha ha phiền toái gì chứ mấy vị cứ coi đây như nhà mình thật sự nhìn chúng ta cũng rất có duyên họ hàng đây nghe hắn nói mấy người đều cười lên vui vẻ thiết ra bảy người vậy yên tâm quay trở lại phòng hôm nay liền ở nhờ nhà tống đại quan nhân c á c h này mới nhận người thân thêm một hôm bữa tối hôm đó dù rất thèm thuồng lão thiết còn là không dám cùng tống ra mấy người cùng rượu nữa đàng hoàng ăn cơm rồi đuổi mấy vị phụ nhân về nghỉ ngơi trước bốn vị lão ra thì theo chân tống khuyết ra vườn mai ngồi thưởng trà nói chuyện tống công tử đây là yếu q u y ế t tu luyện thiên truy công hai tay dâng lên một sấp giấy mỏng thiết trực tiếp tục cách tu luyện thế nào bên trong ta đã c h ú thích cụ thể chủ yếu là phải tìm đến các loại kim thiết khoáng thạch đặc biệt thiết gia tổ tiên sau nhiều đời thử nghiệm cuối cùng tìm tới năm loại vật liệu thích hợp nhất đó chính là kỳ long thạch kim ô thạch huyền vũ tinh phách nam minh thạch và thiên dương ngọc mấy loại này đều mang dương tính chính là luyện thể thượng giai phụ trợ nếu như không tìm được trước hết dùng hoàng kim hay huyền vũ thạch mấy loại bình thường khoáng thạch dùng tạm cũng được nghe lão thiết kể ra mấy loại khoáng thạch tống khuyết ngờ ngợ nếu nhớ không lầm lần trước tiêu diệt tập cận thằng kia mình còn thuận tay thu nhặt được không ít hòn đá chỉ là trước đó lười còn chưa đi giám định xem là loại gì thôi lấy từ huyền vũ mỏ về dùng đầu gối nghĩ cũng biết cùng huyền vũ thạch không thoát được liên quan hơn nữa bị người làm bảo bối cất x ấ u như thế tám thành phải là hàng cao cấp rồi nghĩ vậy tống lão ra kêu lão thiết chờ một lát rồi chạy vào phòng lúc sau quay ra đã mang theo mấy hòn đá to bằng nắm tay màu xanh đen thiết tiền bối ngươi xem cái này có được không tống công tử ngươi vậy mà có huyền vũ tinh phách thật tốt quá rồi thứ này chính là c h ú n g ta những ngày tu luyện thiên truy công người thích hợp nhất nguyên liệu c h ú n g ta mấy người cũng là dùng thứ này để tu luyện đây thiết trực mừng dỡ quát lớn trước đó vì trong nhà đám tiểu tử tu luyện ta cùng c h ấ n hắn cũng là phải bôn ba khắp nơi mới kiếm được mấy cân như thế n g ư ờ i trên tay những n à y đã hoàn toàn đủ để tu luyện đến đến viên mãn luyện thể quả nhiên là huyền vũ tinh phách tống khuyết trong lòng vui vẻ mình cái kia thói quen chung quanh nhặt nhạnh thật sự hữu dụng sau này cần phát huy hơn nữa tinh thần tích cực cầm nhầm như này không quản đồ vật biết hay không công dụng chỉ cần có người đem nó làm bảo bối cất ký vậy cứ lấy mang về không sai việc thuận lợi ngoài mong muốn hắn cũng chưa vội vã đi tu luyện mà đem đám hòn đá kia tùy ý để một bên bắt đầu ấm giọng hỏi han thiết tiền bối các ngươi nhà là ở đâu chuyến này đi là cả nhà cùng kéo nhau đi hay trong nhà vẫn còn thân nhân khà khà chúng ta thiết ra vậy cũng chỉ là sống tạm bỡ mở một tiệm rèn ở một nơi không thu hút huyện thành thôi so với thanh hà huyện còn nghèo khó tống công tử ngươi chắc cũng chưa từng nghe qua nó đại danh lần này nhờ ơn triệu phu nhân cho người truyền lời chúng ta mới biết được nơi này có ngài khả năng cao cũng tu luyện thiên truy bách luyện thể chính vì thế mọi người mới kích động khó săn nổi nhất quyết phải cùng nhau đến đây tận mắt nghiệm chứng may mà cuối cùng mọi việc đều tốt khà khà thiết trực không có tâm cơ gì cười thật thà trả lời triệu phu nhân chính là triệu tinh thần lão bà n g ọ c nữ kiếm bạc quân sao ban sáng cao tuấn cũng đã nói qua nên tống khuyết cũng không quá ngạc nhiên chỉ là cảm thán thiết tiền bối vậy mà quen biết triệu phu nhân lợi hại lợi hại chúc ta sao dám với cao chỉ là lần trước có giúp triệu ra một việc nhỏ vì thế mới được thiên hà kiếm phái chư vị ư u á i nhiều hơn mà thôi thực sự không có gì khác thiết trực thành thật kể lại tống khuyết mới biết trong đó nguyên do hóa ra trước kia chú kiếm sơn trang thành lập thiết m ặ t hai nhà đều có mấy tấm lệnh bài gọi chú kiếm lệnh dùng để tặng cho khách quý bất cứ ai mang lệnh bài này đến đều có thể được chú kiếm sơn trang ưu tiên rèn đúc binh khí hay thực hiện một hứa hẹn trong phạm vi có thể thiết gia tuy suy tàn rồi nhưng vẫn còn giữ lại một cái như vậy chỉ là đến nhờ vả thù nhân vậy đơn giản quá mất mặt vì thế bao đời bọn họ cũng không thèm dùng chỉ vứt xó trong kho làm kỷ niệm mà thôi không biết thiên hà kiếm phái tin tức từ đâu lại nghe thấy cái này bí ẩn vì thế đích thân bạc quân giao đã đến cầu c á c h này chú kiếm l ệ n h khi đó đã vinh quang lên làm gia chủ thiết trực cũng không làm sao lăn tăn liền sảng khoái tặng người rồi. niệm c á c h này a n tình. sau đó triệu gia đối với thiết gia cũng vô cùng chiếu cố. chỉ là lão thiết chết sĩ diện, không muốn nương tựa vào người nên vẫn tại trong huyện thành nhỏ sống không lý tưởng thôi. còn mẹ vợ đi cầu lệnh bài làm gì kết quả tự nhiên chính là triệu mỹ nữ trên tay thần binh hàn nguyệt kiếm không biết lần này mẹ vợ gọi thiết gia qua đây là do biết được mình công pháp thiếu hụt muốn tác hợp cho đôi bên hay chỉ đơn thuần là vì lão thiết tìm đến lối thoát nhưng dù sao nhân tình này tống bảo bảo nhận rồi ta muốn làm thiên đao bốn mươi hai chương ba trăm tám mươi lăm thu phục thiết gia mai trăng ngồi hàn huyên cùng thiết gia bốn người tống khuyết còn hiểu hơn rất nhiều về cái này số phận long đong gia tộc thiết gia nam tử thọ không quá năm mươi đây là bao đời nay bọn họ gia tộc ma chú trước đây không như thế nguyên nhân tất cả cũng là do thiên truy t ô n g môn này hoành luyện uy lực lớn thì lớn rồi nhưng ngược lại nó khiến cơ thể bị tàn phá g â y gớm nếu có thể đột phá nhất lưu dùng chân khí t ẩ m dưỡng thân thể thì không sao nhưng nếu như không thể đột phá vậy tuổi tráng niên vừa qua khí huyết suy bại một chút đó là bệnh tật kéo đến như núi lở không thuốc thang nào có thể giúp chống đỡ được cũng vì thế thiết trực p h ụ thân khi qua tuổi bốn mươi mới tuyệt vọng tìm đến cách thức cực đoan như thế lão thiết hai huyên để vậy cũng sắp rồi bọn họ tuổi đều đã trên dưới bốn mươi lần này mà không tìm được tống ra vậy mấy năm nữa cũng về với liệt tổ liệt tôm ôm ập hơn nữa còn là chết đau chết đớn cái loại này biết được điều đó nên hôm nay thiết ra người toàn thể mới hưng phấn kích động như vậy cũng may đưa đến bệnh viện đúng lúc tống thần ý lúc này ôn tồn khuyên nhủ thiết tiền bối các ngươi dù tìm được truyền thừa rồi nhưng dù sao nhiều đời cũng không có ai tu luyện không có người chỉ điểm muốn đột phá thất sai chân khí cảnh cũng không phải là một việc đơn giản chỉ sợ trong vòng mấy năm tới còn không thể đột phá thì nguy vậy mấy lời này như một gáo nước lạnh để thiết r a bốn người nhất là thiết trực hai huyên để ngưng trọng rất nhiều trầm tư một hồi hắn mới sầu vân thảm đạm thở dài ít nhất còn có cơ hội không phải hơn nữa quan trọng nhất là a du a hóa hai đứa bé sẽ không bị như bọn nó trưởng bối thế bị đau ốm quấn thân có cái này thu hoạch ta đã là biết đủ tiếp đó tự nhiên là một bộ cảm động nhân tâm phim gia đình đợi mấy đôi cha con huyên đ ệ này cho nhau an ủi hoàn tất tống khuyết mới tiếp tục mở miệng thiết tiền bối lời thực sự cứ đem hy vọng ký t h á c vào ý trời vậy không phải là một cách hay ngươi tuổi cũng đã lớn nhiều thứ á m tật đã bị ăn sâu vào cơ thể thâm căn cố đế với tình trạng như vậy khả năng cô đọng ra chân khí là hầu như bằng không ta xem ngài nên tìm một cách khác hắn đây một phen lời nói cũng không phải bắn tên không những người này không được như hùng bá lý tín đao t ử được tống ra te xe rác năng lượng bổ dưỡng thân thể liệu thương như thiết trực gần ba mươi năm luyện thiên truy công ăn đủ đau khổ săn vặt đừng nhìn bề ngoài kẻ này uy mãnh vảng vỡ bên trong sớm đã bị ám tật ăn mòn thiên sang bách khổng bây giờ còn chống được cũng là nhờ cậy mạnh dùng một thân khí huyết gượng lấy thôi toàn bộ nội lực bản thân đều được dùng cho chống đỡ tật bệnh đâu còn dư ra tinh lực đến đột phá võ công vì thế dù hiện tại có hoàn thiện bí tịch hai vị này tương lai cũng vẫn là bi kịch lão thiết cũng tự hiểu điểm này nhưng còn biết làm sao hắn chỉ có thể cay đắng cười khổ tìm cách nhưng còn cách nào ít xa ta so với tổ tiên đã nhiều hơn mấy phần hy vọng chỉ cần chăm chỉ tu luyện cũng chưa chắc đã không thể thành công vẫn chú ý đến tống lão ra thấy thằng này trên mặt biểu tình tự tin mười phần còn thiếu mỗi điều trên c h á n viết dòng chữ ta có cách thiết du thiết hóa hai người liền kích động tống công từ không biết ngài có hay không biện pháp trẻ nhỏ dễ dạy vậy tống đại quan nhân hài lòng gật đầu hai vị đây là hỏi đúng người thiết tiền bối ngươi không cần phải bi quan thực ra từ khi bắt đầu luyện thiên truy bách luyện thể ta đã nghĩ đến biện phải giải quyết cái này tai họa ngầm thật sự thiết ra bốn người kích động quá chừng đồng thanh quát lớn tống công t ử xin ngươi cứu giúp chúng ta phủ thân ta thiết du thiết hóa sau này có làm c h â u làm ngựa cũng sẽ t h ể báo đáp ngày an tỉnh đưa tay đỡ dậy đang muốn quỳ xuống thiết ra hai vị tiểu bối tống khuyết cười hiền lành không cần phải nghiêm trọng như thế như đã nói ra ta tự nhiên sẽ hết lòng giúp đỡ kéo mấy người ngồi lại vào ghế hắn mới tiếp tục như thiết trực thiết c h ấ n hai vị tiền bối muốn đột phá thất sai các ngươi thân thể trước tiên phải cần dùng đan dược và y thuật liệu dưỡng đến tình trạng tốt nhất khi đó mới có hy vọng cô đọng được chân khí vừa may tại hạ chính là sơ hiệu y thuật nhất là đối với châm cứu liệu thương đặc biệt tinh thông chúng ta mấy huyên để cũng là vừa luyện công vừa chữa thương thế nên thân thể mới tốt như này hầu như không có một chút nào tai họ ngầm nói rồi tống khuyết còn cố tình vung vẩy mấy lần quyền pháp cho thiết ra bốn người xem trên thân thể hắn khí huyết lưu s ư ớ n g vận hành vì thế ta đ ể n h ị thiết tiền bối ngày không bằng ở lại luôn nơi đây có ta hàng ngày cho ngươi liệu thương đảm bảo không ra nửa năm các ngươi trên người án tật sẽ khỏi đến tám chín thành khi đó liền có thể yên tâm mà tu luyện dù là không thể đột phá cũng không lo bảo bệnh mà chết ngài thấy làm sao nghe đến đây thiết du thiết hóa hai người đã tâm động vô cùng hai mắt hấp háy nhìn sang mình lão cha thúc giục chỉ là thiết trực thiết trấn huyên để còn khá nhiều băn khoăn nhất thời chưa thể quyết định được cả hai vẫn đang cau màu nhìn nhau dò hỏi thấy thế tống ra quyết định thả thêm một cái đại miếng mồi thứ này hẳn thiết ra người sẽ không thể chối từ thiết tiền bối đừng vội đưa ra quyết định ngài chờ một lát lần nữa đứng dậy vào nhà không ra một lúc hắn đã mang theo thiên đao đứa này tiện nghi nhi tử đi ra chư vị mời xem đây là thiết trực nghi hoặc khó hiểu cầm lấy cái này cùi bắp đoàn kiếm ông ông bất ngờ trên tay tiểu kiếm không người điều khiển tự chủ rung lắc dữ r ồ i để thiết ra bốn người cũng phải hết hồn giải ra một lát sau bốn thằng kỹ thuật chặt này liền điên cuồng khí linh phủ thân đưa ta xem đưa ta xem tránh ra các ngươi đám này nhãi con hiểu cái gì đại ca mau đưa ta xem im lặng ta là gia chủ trước để ta cẩn thận cảm nhận khoang tay đứng nhìn thiết gia bốn vị nam nhân như những đứa trẻ v ậ y tranh giành nhau cầm lấy thiên đao quan sát qua một hồi lâu đợi mấy người này bình phục tâm tình tống khuyết mới nói chuyện thiết tiền bối khi nãy bảo có chuyện muốn nhờ ngài chính là việc này thanh này tiểu kiếm bên trong khí linh gọi là thiên đao ta bây giờ muốn vì nó đúc lại một thân xác khác tốt hơn nhưng không tìm ra cách. chỉ sợ liều lính ngược lại làm nó tổn thương. ngày thiết ra ra học sâu xa. không biết có hay không biện pháp giải quyết cái này nan đề có có có tống công tử. việc này c h ú n g ta làm được. ngươi cứ việc s a o cho thiết mố thiết trực hưng phấn mặt đỏ b ừ n g liên tục gật đầu như g i á tỏi. còn sợ hắn còn băn khoăn. lão thiết vội vàng vớ ngực đôm đốt cam đoan tống công t ử ngài yên tâm việc này tuy khi h ữ u nhưng ta chắc chắn có đọc qua mấy dòng tiên tổ ghi chép đã nói đến biện pháp khắc phục cho chúng ta nghiên cứu một thời gian ta nhất định sẽ đưa ngươi một câu trả lời mãn ý ha ha thiết ra chiêu bài ta tự nhiên tin được vậy việc này làm phiền tiền bối rồi không phiền không phiền thiết trực mấy người vui sướng cười đến ngoác cả mang t a y g e n sắt khi còn nóng tống khuyết tiếp tục lắc lư cái này cũng sẽ là một trường kỳ công trình không thể dăm ba tháng nửa năm là có thể xong được thiết tiền bối không bằng ngươi dứt khoát chuyển nhà đến nơi này ta dưới tay cũng có một thiết xưởng hơn nữa bên kia đang xây dựng khu nhà mới cũng có một đoán tạo doanh chư vị cần bất cứ cái gì tài nguyên kể cả khi hữu như huyền vũ tinh sách tại hạ đều có thể cung cấp Thiết ra mọi người chỉ cần chuyên tâm tu luyện khôi phục lại ngày xưa gia tộc vinh quang thuận tiện thay ta chế tạo mấy thanh vũ khí liền được như thế chẳng phải rất tốt thiết trực hai huyên để nhìn nhau cả hai đều thấy trong mắt đối phương sự cuồng nhiệt thần binh chính là đám người này trí mạng hấp dẫn bây giờ có một cơ hội trong tầm tay thế này hai người cũng không làm sao mà do dự nữa đồng thời quay sang bái thiết trực thiết c h ấ n bái kiến chủ công thiết du thiết hóa bái kiến chủ công thiết r a hai tiểu cũng học theo răm rắp đồng thanh hô to đạt được mong muốn tống đại quan nhân cũng cực kỳ hài lòng lúc này cười lớn đỡ người đứng dậy thiết thúc không cần như thế nghiêm trọng chúng ta cứ như bình thường kết sao hoặc không ngươi coi chỗ ta như nhà một người họ hàng tới xem liền được hắn tuy biểu hiện rất gần gũi nhưng đã quyết định đầu nhập vào tôn ti trật tự phải phân rõ ràng lão thiết cũng không thực sự dám làm càn khuyên nhủ mãi sau mới ra kết quả bọn hắn cũng sẽ như nhiếp hùng mấy người kêu tống khuyết bằng thiếu g i a thiếu g i a vậy ngày mai chúng ta sẽ chạy về nhà thu dọn đồ đạc một chuyến mang qua đây còn phiền ngài cho chúng ta nhà bảy người thu xếp chỗ ở ha <cười> ha thiết thúc không cần như thế bôn ba phiền toái ngài cho một trong hai vị huyên để thiết du thiết hòa dẫn đường liền được, để ta cử nguyệt khuyết các mấy người b a n g chúng đi theo giúp ngươi chuyển đồ. Nếu chỗ các ngươi gần bến tàu hẳn không ra mấy ngày là có thể quay về. như thế liền thuận tiện thiết trực tự nhiên cũng không có gì gì nhì, rất vui sướng chấp nhận cái này ý kiến rồi. trời cũng đã tối. hôm nay buổi nói chuyện đã mỹ mãn đạt thành mục đích. tống khuyết liền cười gật đầu. bây giờ mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. tu dưỡng một đêm. ngày mai ta sẽ cho các ngươi liệu thương. đa tạ thiếu ra bốn người cảm kích chắp tay. lúc này, thiết trực còn nhăn nhó một hồi rồi mở miệng. thiếu ra. có thể hay không cho ta mượn thanh này tiểu kiếm về nghiên cứu một p h e n cảm nhận tiện nhi nhi t ử cũng không có quá lớn bất mãn cảm xúc. tống ba ba sảng khoái gật đầu. không thành vấn đề. thiết thúc ngày cứ tự nhiên. lúc này, tất cả mới hài lòng trở về nghỉ ngơi thiết xa bốn người còn gấp gáp đem cái này trọng đại quyết định chia sẻ cho mấy vị phụ nữ ta muốn làm thiên đao bốn mươi hai chương ba trăm tám mươi sáu thì sát nam bến tàu một đêm vô sự đến sáng hôm sau nghe ngoài sân vang lên tiếng thần luyện thiết xa mấy người liền lục đục kéo nhau dậy tuy hôm qua đã cho nhau giới thiệu nhưng hôm nay thân phận đã khác hiện tất cả mọi người đều là đồng bọn hùng nhiếp mấy người đối với thiết gia đều cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều lúc này nhiệt tình cùng đối phương bắt chuyện chào hỏi thiết trực một nhà cũng là người hào sảng không có gì tâm cơ rất nhanh cùng bốn v ị gia tướng hóa thành một đám lão tả thì không tại dâm côn này đang dẫn cao tuấn đi tiêu dao không biết ở chỗ nào đây đợi tất cả đều hưởng phúc được nếm q u a dương mật chuẩn bị bữa sáng sau tống khuyết liền bắt đầu cho thiết ra bốn người tiến hành liệu thương. quả nhiên, thiết du, thiết hóa hai người còn khá. bọn họ đều tuổi đôi m ư a trai tráng. thân thể khả năng phục hồi mười phần tốt. cũng chưa ra cái gì đại tật xấu. thiết trực thiết trấn hai huyên đ ệ thì không được. hai lão này trên người đâu đâu cũng là án thương. gân cốt, lục phủ ngũ tảng không ít thì nhiều đều chịu đến bất đồng thương tổn. nếu cứ để như thế tuyệt đối không chịu được quá ba bốn năm may mà gặp được tống thần ý tống ra không dám một lần điều trị quá nhiều chỉ là chuyên chọn những nơi nguy nan nhất trước tiên liệu d ư ỡ n g một lần nhưng dù là thế thiết trực mấy người đều rõ ràng cảm nhận được bản thân khác biệt vung vẩy nắm đấm cảm giác sảng khoái trang trề năng lượng như hồi t u ổ i đôi mưa trở về để lão thiết khiếc đ ộ n g không nói nên lời một chút sầu lo cuối cùng trong lòng cũng chính thức được tan biến cả nhà người lần nữa thiên ă n vạn tả d ố i d í t cám ơn thiếu gia cuối cùng chắc chắn mình sẽ có thể sống thiết trực huyên để tâm ghét đã hoàn toàn giải khai lúc này liền giao nhiệm vụ cho con trưởng thiết du trở về nhà cũ thu dọn đồ đạc bản thân mình còn là kéo lấy lão bà nhanh chóng về phòng giữa ban ngày ban mặt bắt đầu dọn dẹp hiện ở mấy gian phòng này cách tống lão ra quá gần bọn hắn đều không thấy tự nhiên vì vậy vừa nãy dò hỏi được tống khuyết chấp thuận sau thiết gia người liền quyết định chuyển tới ở tạm tại cách đó một dãy nhà khá xa sau này ăn uống nghỉ ngơi cũng sẽ tự túc lo liệu không làm phiền đến dương gia tỉ mùi phải chiếu cố thiết thúc các ngươi là thật không muốn vào trong huyện thành đi chơi không cần thiếu gia chúng ta già rồi cũng không có hứng thú đến những nơi nhộn nhịp như thế vì thải hồng còn chưa từng được ra ngoài đi dạo đâu lần này tiện thể d ẫ n thiết du vào nguyệt khuyết các tổng bộ gọi người tống khuyết định làm một chuyến cả nhà du làm sao hỏi thăm thiết trực thiết chấn hai vị đều không hứng thú hắn cũng đành kệ bọn họ hai nhà chính mình một đám người tuổi trẻ đi chơi với nhau thôi vậy được để ta dẫn theo a hòa cùng vũ đồng muội muội đi dạo một lần ở nhà ta đã sẵn trước hạ nhân chút nữa sẽ có người dẫn hai ngày đi thiết s ư ở n g cùng khu nhà mới xây tham quan có cái gì ý tưởng cần cải tiến thiết thúc ngươi lưu ý nhắc nhở giúp ta về sau những cái đó sản nghiệp là còn cần nhờ ngài trưởng quản cứ sao cho chúng ta thiếu ra ngài yên tâm đi chơi đi thôi hai vị đại gia vớ ngực ầm ầm đảm bảo tống khuyết vậy cũng yên tâm sắt người lên đường có hắn cùng bốn vị gia tướng ba thị nữ thêm nữa thiết gia ba huyên để hơn mười người cứ thế cưới b ả y con ngựa một chiếc xe rồng rắn m i n h mông chạy vào thanh hà thanh hà nam bến tàu khi n ã y tống các chủ đến tổng bộ chính thức tuyên bố phê văn quan phủ công nhận quyền sở hữu của triều đình đối với chỗ này bến tàu đám kia cao tầng bang chúng hết thảy đều cao hứng đến không được để lại mấy hùng dương bốn người ở lại trong thành cho mấy vị thiếu nữ làm hộ hoa xứ giả đi xung quanh dạo phố tống khuyết liền cùng một nhóm thuộc hạ chạy ra nơi này muốn đích thân thì s á t chính mình vừa đến tay sản nghiệp tống khuyết bên kia cửa giang minh sẽ không có vấn đề gì chứ đi bên cạnh hắn vân h i còn mặt mũi không quá yên tâm hỏi lại chắc chắn nghe thế tống ra quay sang cười rạng d ỡ gật đầu rồi ghé vào tai nàng nhỏ giọn g thì thầm sẽ không có vấn đề trước khi làm ta đã nhờ người dò hỏi có cao tuấn lão cha đảm bảo ta mới dám thực thi vân h y ngươi cứ để lại một trăm cái tâm tốt lắm cảm nhận nam tử dương cương khí tức ngay sát khuôn mặt của mình vân mỹ mi cũng hơi bối rối thoáng nhích người đứng xa một chút sau mới hồng hồng khuôn mặt gật đầu như vậy ta liền an tâm có cái này thủy lộ từ này về sau linh giang bang còn nghĩ cô lập chúng ta đ t là không thể nào hắc hắc chúng ta còn có thể giảm giá giảm phí hút hết thương thuyền chạy về đây ngược lại gài đỗ lão c ầ u một vố dù sao khoảng cách từ linh giang đến thanh hà cũng chỉ có một đoạn như vậy bây giờ đường xá thông thuận ta tin không thiếu người sẽ vì tiết kiệm mà chọn bên này linh giang bang ngoài bến tàu vậy còn cái gì ta cũng muốn c h ố n g mắt lên xem đỗ như hối làm sao tiếp tục trèo trống như thế khổng lồ bang phái nhớ lại trước đó lão đỗ mấy lần buồn nôn tống đại quan nhân còn thù mãi không quên đâu bây giờ có thực lực có điều kiện hắn có chính là kiên nhẫn đem tiện nhân kia mài chết vân h i tự nhiên cũng không cần vì người khác mà lo lắng đối với chuyện này nàng cũng không làm sao mà phản đối dù không có thù linh giang một dãy này bé như thế cạnh tranh ma sát cũng là tất nhiên vật cảnh thiên trạch thích g i ả sinh tồn sản nghiệp kết cấu đơn điệu linh giang bang tương lai theo nàng đã là chú định bi kịch đỗ như hối trước kia hiển nhiên cũng đã lo lắng vấn đề này vì thế nên hắn mới quyết tâm muốn chiếm đoạt lấy vân h y bằng được có cái này ván cầu còn thuận tiện khống chế vân ra nhét vào mình hệ thống nha đáng tiếc cuối cùng tính toán sôi hỏng mỏng không bị người nào đó phá hoại tan tành hết rồi nhiều khi ngấm lại cũng thấy đỗ ca bi dịch chuyến này thì sát bến tàu còn có bao thầu xây dựng chu trọng đ ố c công toàn trình đi theo thằng này mượn quan hệ làm quen với trung hồng sau đó thuận lợi bám càng tống ra bây giờ làm ăn đã càng lúc càng lớn không nói thứ khác chỉ riêng dựa vào nguyệt khuyết cắt rơi rớt ra chất béo cũng đủ nó ăn đến béo tròn béo t r ụ c chính vì thế nghe tin tống các chủ triệu hoán chu lão b ả n không nói hai lời liền giao cho thuộc hạ giám sát hắc thiết trải công trình bản thân liền ba chân bốn cẳng gấp gấp mà chạy đến đây thái độ còn đoan chính ngoan ngoãn tận tâm đến không được ăn cần mở đường dẫn lối chú ý dưới chân bùn lầy quả thật để một đám có lòng nịnh hót nguyệt khuyết các cao tầng cũng phải xấu hổ tâm nín võ giả đi đường còn sợ trượt chân ngã sao tống lão ra vậy rất hài lòng cũng không ngại ban cho hắn một miếng bánh lớn lão chu nhìn thấy bãi đất trống bên kia đi tại đó mở kho hàng cho ta làm bằng đá gạch những loài vật liệu chống cháy nhất định phải kiên cố dùng bền sau này cùng bách tục thông thương hàng hóa hết thảy tập kết tại đó rồi chờ phân phối xử lý gió tống r a lại là mấy vạn bạc chu trọng hưng phấn gật đầu như g i á tỏi bên cạnh cũ bến tàu xây dựng mở rộng lên cho ta cứ dựa theo linh giang bến tàu quy cách hiện tại mà làm làm sao để các thuyền hàng lớn cũng có thể thuận tiện vào bến tiểu nhân rõ ràng thêm chục vạn nữa lão chu kích động mặt đỏ chót làm đường xây phân đường quản lý vân hy cùng mấy vị cao tầng suy tính kỹ càng bắt đầu thêm vào góp ý đến cuối cùng khi đầy mấy trang sách mới coi như xong tạm thời thế đi tăng t ố t làm việc cho ta nhất định trong năm nay phải đem hết t h ả y hạng mục hoàn thành vì tiền chu trọng cũng là liều mạng lúc này cắn răng vỡ ngực lập quân lệnh trạng tống ra yên tâm tiểu nhân nhất định hoàn thành đúng hạn nghe thế tống khuyết mới hài lòng kêu người quay về trên đường còn không quên đối với đi bên cạnh vân k h y phát ra lời mời vân mỹ nữ tối nay có sảnh không tống mố có hay không vinh hạnh mời ngươi cùng nhau ra thiên thượng nhân gian đi dạo ngắm cảnh đêm tâm sự nhân sinh lý tưởng trước đó hai người đã sớm có ăn ý cùng nhau dùng bữa tối rồi khi nãy mai trang người rồng rồng rắn rắn kéo nhau vào thành nàng còn đích thân tiếp đón đây ngay cả thanh trúc nha đầu kia cũng được cho nhì cùng với lý tín xảo xảo đi theo dương mật mấy người dạo phố bây giờ tiện nhân này còn thích chiếm miệng lưới tiện nghi để vân mỹ mi khá là nóng mắt đa tạ tống công tử có lòng chỉ là tiểu nữ còn cần về xin phép lão b ả n xem có cho ta được nghỉ ngơi tối nay hay không rồi ta mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn hắc hắc trên đời này lại còn loại hắc tâm thương nhân không biết thương hương tiếc ngọc bóc lột sức lao động người như thế sao vân h y ngươi yên tâm lần này tống mố nhất định sẽ cho ngươi đòi lại công đạo khanh khách được nha vậy phiền tống công tử hung hăng giáo huấn tiểu tạc kia một trận tốt nhất làm sao dạy bảo hắn ngoan ngoãn hàng ngày có mặt tại tổng bộ đến quán xuyến công việc giúp ta tiểu nữ liền đủ hài lòng bị mỹ nhân như thế một lườm tống các chủ cũng khá ngượng ngùng lúc này xoa đầu cười tột lúc hì hì vân hì nha những thứ này ta vốn không thông đến cũng là thêm phiền hơn nữa ngươi nói dù ta có ngày ngày quản việc cũng đâu so ra mà bằng đi tu luyện một hồi rồi ra ngoài kiếm về cho ngươi một c á c h bến tàu đúng không việc chuyên môn giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý có vân khi ngươi quản lý tiền tài ta liền yên tâm rồi ngoài kia một đám đầy đầu ý xấu lòng lang dạ thú cứ để ta lo đánh nhau ta chuyên nghiệp nghe thằng này một đám oai lý tà thuyết vân mỹ nữ cũng phải nghẹn lời biết là đối phương kiếm cớ trộm lười nhưng những cái này lý do nàng không phản bác được nếu như trước đây vân gia cũng có một cây trụ vững chãi thế này thì đã không đến nỗi phải cất bước suy gian luôn nhìn người khác sắc mặt mà làm việc giao việc chuyên môn cho chuyên nghiệp nhân tài đến xử lý l ầ m n h ầ m lại câu này vân khi không nhìn được cho triết lý sâu xa tống đại quan nhân một ánh mắt tán thưởng lúc này mới hài lòng buông tha cho thằng này vui vẻ đáp ứng hắn lời mời rồi đằng sau rất xa một đám nguyệt khuyết các cao tầng vẫn chậm rãi ung dung ngửa đầu nhìn trời hôm nay mây thật đẹp ta muốn làm thiên đao bốn mươi hai chương ba trăm tám mươi bảy nhàn nhã thiên thượng nhân gian có hùng bá lý tín một đám hung hãn mãnh nhân dẫn lối mở đường vân khi nhóm này bảy vị mỹ nữ có thể tự do trên đường phố đi dạo mua sắm mà không gây nên người dòm ngó nhất là t h ả i hồng ban ngày vì sợ gây nên náo động tống khuyết còn đặc biệt yêu cầu nàng phải đổi lên đấu bồng bây giờ bóng đêm buông xuống n h à đầu này đã có thể thoải mái cởi bỏ c h ó i buộc tung tăng khắp nơi tò mò quan sát đây cũng không có quá lớn dục vọng mua sắm vân khi chỉ ngó nghiêng một lát thế thôi liền mất đi hứng thú lúc này chậm rãi đi bên cạnh tống ra hào hứng trò chuyện nhìn t h ả i hồng thiên chân vô tà bộ dáng nàng không khỏi cảm thán thải hồng cô nương thật sự thuần chân khiến người yêu mến ha hả nha đầu kia từ nhỏ ít cùng ngoại giới tiếp xúc vì thế tính cách hơi nhút nhát ngây thơ tống khuyết đành gắn một cái lời nói dối nhưng nếu tính từ lúc biến thành huyết yêu mới là ngày ra đời vậy thải hồng đúng thật từ đó đến giờ còn chưa ra đường gặp ai đâu nói như thế cũng không sai vân h y cũng không làm sao nghi ngờ gật đầu hâm mộ có thể vô ưu vô nghĩ sống như thế cả đời thật tốt chỉ là thế đạo ngày nay mấy người còn có thể được như thế quyền lực ít lợi đều khiến bọn họ mông m ù i hết rồi thiên hạ rộn ràng đều vì lợi sống trong một đại trảo nhuộm như này mấy ai còn có thể giữ được b ả n tâm thân bất do kỷ nha thấy cô nàng này lại bắt đầu đa sầu đa cảm tống đại quan nhân đầu cũng to vội vàng hùa theo than thở một câu xong lập tức bẻ lái kể mấy tiểu phẩm cười kiếp trước không ra một lát đã thành công đem nàng chọc cười khó có dịp thư giãn thế này mấy người cuối cùng đem chuyện buồn phiền vứt hết ra sau đầu thỏa sức mà chơi đùa vui vẻ dạo phố c h á n rồi theo vân khi ý muốn mọi người liền tùy tiện chọn một quán nướng ven đường gọi thêm mấy bình rượu gạo rồi cùng nhau đấu tửu ngắm cảnh hồ vui đến bất diệt nhạc hồ đến tận khui sợ xảo xảo về muộn lão chiêm lại đem tiểu lý từ một chân bẻ gãy tống khuyết mới quyết định kêu dừng đưa vân hy chủ tớ về tổng bộ sau bọn hắn liền cáo biệt trở về mai trang trên đường hôm nay nhìn t h ả i hồng vui chơi bên hồ tống lão ra mới nhớ đến lần trước mình đi ra cảnh điểm mất tích một án tại quê nhà nàng thấy một loại hoa rất đẹp gọi thủy lam tiên khi đó hắn còn có ý định đem về cấy chồng trong nhà đây chỉ là sau quá lắm chuyện quên mất lúc này nhớ ra tống khuyết liền quay sang nhiếp phong căn dặn lão nhiếp ngày mai ngươi cho người đi quế lâm quận một chuyến thu gom ít thủy lam tiên hạt g i ố n g về cho ta ta có việc hữu dụng gió thiếu ra làm lão đại chính là như thế thuận tiện có việc gì để thuộc hạ chạy chân là được rồi tống các chủ cuối cùng cũng cảm nhận thấy mình đã có chút phong thái của ông chủ lớn sáng sớm hôm sau dùng qua điểm tâm s o n g tống khuyết liền dưới sự hướng dẫn của lão thiết huyên để bắt đầu nếm thử tu luyện bản đầy đủ thiên truy công chỉ gặp thiết trực đem huyền vũ tinh phách mài thành bột mịn cùng với các loại dược liệu hết thảy cho vào nồi nước lớn đun sôi sùng sục mất hồi lâu sau đợi bên trong nồi nước đã đen đặc hắn mới đem nó đổ ra thùng gỗ lớn pha thêm chút nước lạnh cho đủ ngập người rồi quay sang tống ra nói thiếu ra nước đổ ấm vừa vặn ngươi bây giờ nhảy vào ngâm mình rồi dựa theo công pháp vận hành khí huyết đi đợi đến khi nước ngồi liền coi như hoàn thành ngày hôm nay tu luyện nước trong bồn khoảng bảy mươi độ đối với bình thường người tuyệt đối là đủ đem luộc tái nhưng đối với võ giả vậy chống chọi một khoảng thời gian là không vấn đề tống khuyết cũng không làm sao e r è liền thoát đi quần áo chỉ để lại một lớp khố rồi nhanh nhẹn nhảy vào khoanh chân ngồi cho nước dâng đến ngang cằm không ra một lát nước tắm dược tính bắt đầu ngấm vào d a để hắn cảm thấy nóng rát và ngứa ngáy không thôi lần đầu tu luyện cơ thể sẽ xuất hiện bài xích thiếu ra ngài nhẫn nhìn một chút nghe bên tai thiết trực sẵn giò tống khuyết nhẹ gật đầu rồi thu liếm tinh thần thả không linh đài tiến vào thức thần trạng thái thể xác nỗi đau đối với hắn cảm giác trở nên suy yếu rất nhiều có thể coi như không đếm d ì a tống đại quan nhân thoải mái vận hành khí huyết cùng te xe rác năng lượng du tẩu khắp toàn thân hồi lâu sau đợi nước tắm lạnh xuống bên trong màu sắc cũng đã quay về hơi trong thiết trực mới hô thiếu gia có thể dừng lúc này tống khuyết mới chậm rãi nhảy ra khỏi thùng đứng ngoài sân lung tung diễn luyện một bộ quyền pháp cho r i ã n gân r i ã n cốt sau đó mới mỉm cười tuy chưa thử nghiệm xem thế nào nhưng ta rõ ràng cảm nhận được da thịt trở nên bền dẻo thêm không ít đa tạ thiết thúc khà khà thiếu gia nói tạ làm gì ngày ă n tình chúc ta cả đời chả còn chưa đủ đây thiết trực thật thà xoa đầu cười thiết chấn cũng tán đồng gật đầu đồng thời chen miệng nói thêm thiếu ra từ giờ tu luyện đã không cần phải dùng trào sắt nung mình hay gậy gộc đoán thể ngươi vậy khoảng một tháng sau trên người lông tóc cũng có thể sẽ mọc trở lại đợi đến ngày nào đột phá viên mãn cảnh giới cô đọn g ra chân khí thì ngày r á n g ngoài có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi không cần cả đời phải giữ bộ dáng thô lỗ tục tặng như thế này nghe thiết c h ấ n nói tống đại quan nhân mới để ý hai lão đầu này trên mặt vậy mà vẫn giữ lại lông mày cùng lông mi không như mình tất cả đều chọc lóc thiết thúc các ngươi trên đầu vậy là khà khà để quang đầu đã quen có tóc chúng ta lại thấy không thoải mái vì thế nhà ta mấy người đều thuận tiện cạo chọc rồi nhìn hai lão t ự sướng xoa xoa đầu rất có hỷ cảm tống ra mật cười khá h a không sai kể cả cái này n g o ạ i hình nhìn nhiều ta cũng thấy thân thiết sợ sau này khôi phục dung mạo lại không nỡ đây mấy người nghe vậy đều phá lên cười buổi đầu c o n lão thiết hướng dẫn đã nắm được trong đó đường đi nước bước rồi sau đó cũng sẽ không cần làm phiền nhân ra thiết trực thiết c h ấ n cẩn thận dặn dò hắn vài câu xong cũng cáo từ ra về hai huyên đ ệ này lần nữa lại chia ra chạy lên hắc thiết chạy cùng thiết s ư ở n g thì sát đi có thiết xa mấy trăm năm tri thức truyền thừa lão mặc chút đó mực nước chính là không đủ nhìn đấy mấy nơi này đều phải cần tu sửa lại không ít nhất là hắc thiết trại bây giờ khu đất cũ của đoán tạo doanh sẽ nhường cho thiết xa làm nơi cư trú tại đó thiết trực đang quy hoạch làm lên một cái cự đại lò nung đây nói chung chủ thầu xây dựng chu trọng tháng ngày này tuyệt đối không thiếu việc để làm lão thiết vừa đi nhức phong đã tiến đến thiếu ra hôm qua người đưa thiết tiền bối đến thiết xưởng thì sát lúc về có mang theo mấy mẫu mới bình rượu ta thấy rất đẹp n g à y xem qua thử xem nghe lão nhiếp khen ngợi như thế tống khuyết cũng d ậ y lên hứng thú lúc này qua loa khoác lên chiếc áo khoác rồi cùng hắn đi xem lần này mạc dương gửi đến chỉ có hai mẫu vật có người chỉ đạo mỹ thuật đúng là phải khác bọt quả thực giống như lời nhiếp phong nói rất đẹp nhìn mà hắn hai mắt cũng phải sáng lên thứ này đã có thể coi là tác phẩm nghệ thuật khác với hiện nay các loại bình s ứ có hình bầu mấy bình thủy tinh này theo yêu cầu của tống khuyết hết thảy đúc thành đáy vung trai lùn dung tích khoảng bảy trăm năm mươi m lơ trên thân bình yên nổi một hình thần long sống động như thật phần cổ c h a i chính là đầu rồng đang ngửa lên thật cao miệng h á to uy mãnh trên đó là nắp bình tạo hình như một viên minh châu thành dáng thần long trục nguyệt hai mẫu vật có cùng kích cỡ b ộ dáng chỉ khác nhau là chất liệu cấu thành một cách là thủy tinh thông thường so với lần trước màu xanh nhạt đi rất nhiều bọt khí cũng được loại bỏ còn rất ít còn khác một loại thì lại là thủy tinh màu đỏ nhìn cực kỳ huyễn lệ bắt mắt chỉ là liếc mắt một lần tống khuyết cũng sẽ biết chọn phương án nào lúc này hiếu kỳ hỏi nhiếp phong cái này bình thủy tinh màu đỏ là làm sao có được hồi thiếu ra nghe nói là do thiết xưởng mấy vị đoán tạo sư trong một lần vô tình thử nghiệm cho thêm các loại khoáng thạc h nung chảy cùng lưu ly thì tạo ra bọn họ thấy đẹp nên cố ý giữ lại làm m ẫ u vật gửi lên cho ngài xem nghe vậy tống đại quan nhân vui vẻ tại chỗ đánh nhịp rất tốt lão nhiếp ngươi chút nữa lấy bạc trọng thưởng cho mạc dương đám người giúp ta nhắn với bọn họ chuẩn bị bắt tay sản xuất đại trà loại bình này mấy chỗ nắp bình cùng chữ nổi in lên đây có thể cho người mạ vàng nói chung không cần sợ tốn kém làm sao càng cao cấp đại khí tôn lên vẻ tôn quý của long huyết tửu thì cứ mạnh dạn làm gió thiếu ra nhớ đến tương lai mình còn có thể làm gương k í n h hay các loại vật dụng khác cũng sẽ là một đại thương cơ tống khuyết còn dặn dò còn nữa loại kia thủy tinh tiếp tục nghiên cứu cho ta nói với lão mạc nếu có thể chế tạo ra một loại không màu không bọt khí trong suốt thủy tinh bản thiếu sẽ tầng tầng có thường dạ thấy hắn không còn dặn dò gì nữa nhất phong liền khom người lính mệnh rồi đích thân chạy đến thiết xưởng một chuyến truyền đạt lời chỉ đạo này tống ra vậy còn là rảnh rang lúc này mới thong dong vào nhà tắm rửa qua một lần rồi bắt đầu chuyên tâm tu luyện sau đó mấy ngày cũng không có đại sự gì phát sinh ngày hôm sau cao tuấn liền quay lại mai trang một chuyến mang đi hai thùng long huyết tửu cùng không ít liệt hỏa tửu rồi cáo từ trở về dương nam lần này lão cao chịu thay hắn lo lót đại sự như vậy vốn tống khuyết còn muốn kín đáo đưa thêm không ít tiền bạc cảm ơn cơ làm sao tiểu cao chết sống không thu cuối cùng mới đành dùng rượu thay thế c á c h này thì cao đại thiếu không từ chối thằng này liền vui vẻ biển thủ mấy bình rồi mới yên tâm lên đường hẳn là đem về cùng trong phủ thành đám bằng hữu khoe khoang h u y ế n phú đây có lẽ cũng may có phần này lễ vật nghe nói thời gian này linh giang bang lão đỗ không thiếu nhảy nhót cầu cảnh khắp nơi muốn cản trở tống lão ra hắn việc tốt đây làm sao cuối cùng không giải quyết được gì cao tầng cửu giang minh cũng không ai bày tỏ chút nào thái độ việc này hẳn đã thành định cuộc thanh hà bến tàu sẽ thuộc về nguyệt khuyết c á c dù sao đây chính là địa phương chính quyền quyết định phê văn giấy trắng mực đen ghi chú rõ ràng cửu giang minh dù có to nữa cũng không dám đứng ra phản đối đi. chỉ có thể trách đều do đỗ như hối đem các vị quan ra đắc tội quá ác rồi. b â y giờ có cơ hội. dương tư nghiệp không ngại dạy hắn làm người. ta muốn làm thiên đao bốn mươi hai chương ba trăm tám mươi tám tống thiên đao thăng cấp biện pháp tiếp đó một tuần. tống khuyết liền yên tâm ở lại mai trang nghiên cứu v õ học. được cái. huyền v ũ tinh phách dư thừa. bây giờ hùng bá nhức phong đao tử lý tín bốn người cũng bắt đầu ở lại chỗ này theo hắn tập luyện thiên truy tông bên ngoài không có ngoại địch nguyệt khuyết cắt phát triển một mảnh tốt đẹp cũng không có việc gì cần bọn hắn mấy người quan tâm vì thế trong một tuần này chỉ có hôm qua là tống lão ra, ra ngoài nhà một chuyến chính là ra bến tàu tiến đưa vân h y đoàn người lên đường vu đại thanh mang theo một đội mười chiếc c ỡ t r u n g thuyền lớn đến hàng hóa đã chuẩn bị sẵn sàng đợi chất đầy lên khoang sau những chiếc thuyền treo lấy đủ loại cờ sĩ tứ hải thương hội cự kình thương hội nguyệt khuyết cát cự một thành này liền khởi hành căng buồm rời bến lúc chia tay nhìn vân mỹ mi bộ dáng kích động tống đại quan nhân cũng hơi sợ cô nàng này đi vào trong đó liền vui không biết lối về không trở lại thay mình quản lý tài sản thì nguy vì thế chuyến này hắn còn đặc biệt để tia chớp trên tầng trời toàn trình hộ tống hy vọng sẽ không xảy ra cái gì sơ sót v u ngọc đức cũng theo thuyền đến thanh hà lần này chính là đến nhậm chức tiện thể ghé qua chào hỏi hắn một câu hai bên ăn ý đạt thành đồng minh thỏa thuận quan dân đồng lòng cùng bắt tay nhau chống lại các thế lực xấu trên giang hồ ví dụ như linh giang bang niệm tình ngô gia tống khuyết cũng nhân tiện gọi lên ngô thiên chạy đến mai trang một chuyến ra mắt trước hắn tân nhậm thủ trưởng nghe lão ngô kể ngày tháng của hắn hiện cũng rất khó khăn dù được cây danh đại nghĩa diệt thân nhưng thực chất mọi người nhìn vào đều nói hắn chính là người phản bội hai mặt ngay cả người nâng đỡ mình ông thông gia thân thiết cũng có thể bán đứng được vậy còn có thể thật lòng với ai chính vì thế đám đồng liêu hiện này đều hữu ý hay vô tình xa cách hắn giữ một cự ly an toàn nhất định cái này để lão ngô rất là khổ sở nhưng có thể làm sao hắn cũng không thể bô bô c á c h miệng cho người giải thích đi có thể giữ y ê n cả nhà như này đã là vạn hạnh ngay cả con gái hắn ngô uyển quân cũng đã được chứng minh trong sạch bảo toàn đi ra hiện đang trở về ngô ra dưỡng thai vì này ngô đại tiểu thư có đầu cũng đã được năm tháng thì ra chuyện này nàng trưởng phu hoàng bách chịu lão cha liên lụy có lẽ đời này sẽ không có ngày ra đứa nhỏ kia chưa ra đời đã chú định không cách nào nhìn thấy mặt phụ thân việc này tống khuyết không giúp được ngô thiên cũng hiểu nên không mở miệng ra nhờ có kết quả này hắn đã thấy đủ lão ngô còn tâm sự sau này sẽ cố gắng bồi dưỡng dọn đường s ẵ n cho ngô diệt đợi diệt ca đột phá nhị lưu có thể kham nổi trọng trách sau hắn sẽ cáo lão về quê nhường lại vị trí bộ đầu này cho chất tử đồng thời hy vọng đến lúc đó tống khuyết sẽ hỗ trợ một phen cái này thì không vấn đề tống đại quan nhân sàng khoái đáp ứng rồi ngô thiên đạt được hài lòng đáp án mới tinh thần phấn chấn hơn một chút đi về ngày nay đang lúc tống gia nhàn nhã nằm trong sân cầm bản mới nhất giang hồ ký sự lên nghiên cứu xem xung quanh giang hồ có hay không điều gì đại biến động bỗng thấy thiết trực thiết c h ấ n hai huyên để hưng phấn chạy vào thiếu gia c h ú n g ta mấy ngày nay xem lại tổ tiên bút ký cuối cùng cũng đã tìm được cách cho ngài thiên đao đúc lại hình dạng mới hóa ra lần trước thiết du đi về thu dọn đồ đạc cũng chỉ ba hôm sau là quay lại mấy ngày này lão thiết một nhà đều là cắm đầu vào trong đống thư tịch lật đọc tìm cách nâng cấp thiên đao việc này hôm nay mới coi như tìm ra phương án nghe thế tống khuyết mừng rỡ thiết thúc không biết cần làm như nào không quản uống nước thiết trực lúc này đã là hưng phấn khó nhịn giảng thuật thiếu ra bằng thiên đao hiện tại kích h cỡ dùng nó để làm một cách chui đao là vừa vặn chúng ta ý tưởng là đúc mới một phần thân đao sau đó tạm phép thiên đao vào làm cắn rồi từ từ dùng bí pháp khiến hai bên chất liệu dung hòa chỉ cần không gây ra tác động mạnh bên trong khí linh sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đợi nó hoàn toàn có thể dung nhập vào lưới đao chúng ta sẽ lần nữa hoàn thiện phần chuôi khi đó ngài sẽ có một thần binh hoàn chỉnh tuy không hiểu lắm nghề này nhưng tống khuyết nghe c á c h này phương án còn rất khả thi lúc này càng thêm hứng thú dò、so、hỏi t ư ợ n g tận đợi biết rõ ràng hắn đối với thiết gia đó chính là bội phục ngũ thể đầu địa qua lão lời kể tống khuyết mới biết bọn này thiết gia tổ tiên vậy mà đã nghĩ ra được một loại bí pháp là ngâm hai mảnh kim loại trong một dung dịch đặc chế liền có thể trao đổi phân tử rồi dung hợp lẫn nhau này mẹ nó không giống như tiền kiếp mạ điện à quả nhiên dù không nổ ra cách mạng công nghiệp nhưng thế giới này cũng có không biết mấy ngàn năm văn minh trong đó cổ nhân trí tuổi kết tinh là không thể coi thường tống gia kinh sợ quỳ bái chỉ là thiếu gia muốn lần nữa đúc thiên đao cần tìm đến một loại tài chất phù hợp hơn nữa trong lúc xèn cần đoán tạo sư dùng chân khí quán thông thân đao vì thế vì thế thiếu gia tìm thần binh tài liệu cũng cần thời gian ngày có thể hay không chờ thêm mấy năm chúng ta huyên để nhất định sẽ mau chóng đột phá nhất lưu rồi vì ngày rèn đúc mới thiên đao nhìn lão thiết cầu xin ánh mắt tống khuyết mỉm cười được thiết thúc ta cho ngươi ba năm thời gian chúng ta lấy ba năm làm hạn định nếu ngươi khi đó còn không thể đột phá nhất lưu vậy không thể trách ta phải tìm trợ giúp từ chỗ khác rồi đối với thiết gia người mà nói chế tạo thần binh dù hoặc là không thể c ư ỡ n g lại vì cái này ước mơ thiết trực cũng là liều mạng c ắ n răng lập quân lịnh thiếu g i a yên tâm ta nhất định sẽ trong vòng ba năm đột phá lấy cái này thời hạn cũng là tống đại quan nhân trải qua suy tính kỹ càng một là mấy năm này ô long đao đối với hắn cũng là đủ dùng hai là dù có bây giờ tìm được người khác giúp đỡ không có hai năm chuẩn bị cũng đừng có mơ làm xong vì thế c ứ sao không cố thêm một chút cho mình thuộc hạ một cơ hội hơn nữa hắn cũng muốn lấy c á c h này làm động lực thúc đẩy một chút lão thiết huyên đệ hai vị này đều đã trung niên trong mấy năm tới nếu không thể thuận lợi cô đọng chân khí vậy sau này khí huyết suy bại càng đừng mong đột phá dù có hắn trợ giúp nhưng đây cũng đã là cơ hội cuối cùng của bọn họ rồi có thể hay không thành nhất lưu có thể hay không thành đoán tạo đại sư tôn g sư tất cả đều nhìn vào lần này cơ hội hai người đều là lục giai luyện tủy cũng đem thiên truy bách luyện thể tu luyện đến đại thành giống hắn bây giờ công pháp đã được bổ khuyết theo t ấ m khuyết vậy cũng sẽ có rất lớn xác suất thành công nhận được thiếu gia cam đoan thiết trực huyên để như được thiêu đốt lên tiểu vũ trụ lúc này đấu trí s ô n g thẳng vân tiêu mang đến cho tống ra mấy quyển thư tịch liên quan đến s è n đúc thần binh giảng giải cho hắn trong đó mấy chỗ quan trọng cần lưu ý sau hai người vội vàng chạy về phòng tu luyện rồi bọn hắn đây là không muốn lãng phí một chút nào thời gian đêm tống khuyết gian phòng tống ba ba đang tỉ mỉ hướng dẫn mình tiện nghi nhi t ử tập tành tu luyện thức thần thuật hôm nay nghiên cứu qua thiết trực đưa đến thư tịch có liên quan đến thần binh sau Hắn mới biết được khí linh vậy có thể tự hành tu luyện đấy chỉ là mỗi thanh thần binh đều là độc nhất vô nhị mỗi cái khí linh cũng có một cách trưởng thành khác nhau nên không ai có thể tạo thành hệ thống cho đám này kỳ lạ sinh mệnh học hỏi nhưng theo tống bán tiên đã tất cả đều coi như một dạng linh hồn vậy đã con người cùng dược hồn đều tu luyện được thức thần thuật thì khí linh cũng đồng d ạ n g có thể vì thế lần này hắn quyết định dạy dỗ thiên đao thử nghiệm một phen. Nhi tử, ngoài nỗ lực và chăm chỉ thành công không có lối cắt để đi. chúng ta cấu tạo thân thể khác biệt. ba ba là không cách nào cho ngươi chỉ điểm. làm cách nào thức thần vậy đều dựa vào ngươi. nhưng ta tin tưởng, ta nhi tử chính là trên đời độc nhất vô nhị thiên đao. ngươi nhất định sẽ vượt qua được thử thách này. cố lên nhân loại linh hồn giấu ở nơi hoàn cung còn vũ khí khí linh giấu ở đâu tống lão ra hắn chịu dù có cho hắn lên vu vô tìm kiếm đáp án cũng là bó tay toàn tập vì thế thằng này sau khi dạy tiểu thiên đao nhớ ký công pháp liền c h ú t cho nó một nồi tâm linh canh gà để đơn thuần tiểu g i a họa kia lần nữa s ụ p sôi đấu trí ba ba ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi thất vọng quả nhiên là của ta ngoan nhi tử giỏi lắm d ù dỗ được tiểu thiên đao để nó lặng yên một chỗ tìm hiểu sau tống khuyết bắt đầu việc của mình tu luyện theo hắn ngồi xuống đ ả tọa không bao lâu từ đỉnh đầu thằng này liền búc lên một cột khói đen rồi từ từ ngưng t ụ thành một đảo bóng mờ có đầy đủ tay chân ngũ quan cùng bản thân bộ dạng không có gì khác biệt dựa vào te xe rác năng lượng tống ra thần hồn tu vi tiến triển thần tốt thật giống như được người tiêm chất kích thích vào dã man sinh trường vậy bây giờ cũng đã đạt đến nhật du cấp độ hơn nữa mấy lần thử nghiệm t ố n g khuyết nhận thấy mình thần hồn vậy mà đã có thể khẽ lay động những vật thể rất nhẹ như manh manh hớt k h i bọn nó sởi lông tuy là rất nhỏ di chuyển thôi nhưng thế là đã đủ điều này có nghĩa không bao lâu nữa hắn là có thể đột pha đến tiếp theo giai đoạn khu vật trước đó lão huyết tu luyện hai mươi năm trời mới đi đến bước này bây giờ tống lão ra tu luyện chỉ tầm hai mươi ngày đã đạt tới nếu để huyết y biết được sự t r i n h lệch thật lớn thế này có lẽ không cần tốn công giết thằng này cũng sẽ xấu hổ tìm khối đậu phụ đập đầu vào mà chết cho xong chuyện lúc này chỉ thấy đang ngồi khoanh chân nhập định trong phòng tống ra theo hắn linh hồn cuốn lên một c á c h bất ngờ liền cứ thế biến mất vô tung vô ảnh chỉ để lại một mặt trống giống cái giường g i ư ờ n g như chưa từng có người tồn tại ở đây như thế đây chính là hắn hao phí tuyệt đại tinh lực khám phá ra sơ sơ sơ cấp nhẫn thuật tống obito camu tất cả sáng mù mắt chó đi